Lang vẫn ngồi cạnh tôi, chỉ có thằng Ngọc lại chuyển sang ngồi dãy bên kia, dường như nó muốn chối bỏ và xóa nhòa trong ký ức cái vị trí gợi lại sự kiện đáng buồn hôm nào. Vậy chúng tôi năm lớp 2 là thầy Cải, thầy Cải người cao to, mắt chuột, tóc rẽ tre, khác xa hình ảnh nghiêm trang và đao mạo của thầy phu. Thầy Cải dạy học với đực bữa cái, thầy mê quăng câu, hôm nào bọn đi câu trên suối lá, thầy cho chúng tôi nghỉ thầy chứ nghĩ học hỏi nên hồi đó chúng tôi rất mến thầy. Những lúc đó tôi và Lang không về nhà ngay. Chúng tôi rằng ngồi ngoài cột cờ xem các anh chị lớp lớn thi thả diều. Những cánh diều đủ kiểu, màu sắc sặc với những chiếc đuôi dài thầm thước đang đua nhau uốn éo, chao liệng trên nền trời xanh, khiến tôi và Lang ngồi ngắm nghía mê mẩn hàng giờ. Trong số những người thi thả diều, có cả cô Thịnh và chị Nhường Cô Thịnh và chị Nhường cùng học lớp 5, trên tôi 3 lớp. Học cùng trường, nhưng cô Thịnh và chị Nhường chỉ chơi với những bạn cùng lứa, chẳng bao giờ thèm chơi với tôi. Thật khác xa với những lúc ở nhà. Tôi tiếc là bác tôi chưa cho chị Quyên đi học. Mặc dù chị bằng tuổi tôi, nếu chị Quyên đi học, hẳn chị sẽ chơi với tôi và với Hà Lan. Mọi câu của thầy cải là những con nhái. Chúng tôi thường bắt gặp thầy lúi húi sụt xào ngoài ruộng. Bên các vầy cỏ hoặc dọc theo vang suối, thầy bắt nhái bỏ vào cái giỏ tre nhỏ cột bên hông. Thầy chỉ có một cái giỏ đó thôi, không có giỏ cá. Cá câu được thầy lấy cọng sau qua mang, mắc vào cần trâu trúc trên vai về nhà. Thầy thích đi dĩu qua trước mặt mọi người với những con cá lũng lẳng trên vai, để nghe những tiếng trầm trồ tháng phục. Hôm nay thầy cải câu được con cá to quá cỡ bà con ơi! Những lúc như vậy thầy tỏ ra sung sướng và dễ chịu đặc biệt Đã thành lệ Hãy hôm nào thầy câu được cá to Ngày hôm sau chúng tôi tha hồ chạy nhảy và nghịch phá mà chẳng sợ bị phạt Nhưng không phải hôm nào thầy cải cũng bắt được nhiều nhái như ý muốn Những lúc đó thầy bảo học trò đi bắt cho thầy Cứ một con là năm điểm tốt Đối với bọn học trò chúng tôi hồi đó Điểm tốt rất quan trọng Tháng nào được nhiều điểm tốt Vị trí xếp hạng cũng sẽ được nâng lên, dù đến học tập có kém đi chăng nữa. Vì vậy, những đứa học kém cứ suốt ngày lang thang ngoài ruộng tìm bắt nhái cho thầy, để mong cải thiện tình hình. Những đứa học giỏi cũng thích bắt nhái, vì được tự do đi chơi long bông mà không sợ bị cha mẹ rầy. Vì vậy, những ngày thầy cải không kiếm đủ mọi câu, đành sai học trò đi bắt nhái về nộp. Đối với chúng tôi là những ngày hội thật sự, từng đám học trò chạy túa ra đồng vừa chạy vừa hò hét in tai và sau một hồi bị bỏ sụt sạo với rượu nước quần áo và mặt mày chúng tôi nh em còn hơn cả những người thợấy trong làng bao giờ đi bắt nháy tôi và Hà Lan cũng đi chung tất nhiên bắt nháy là phần tôi còn Hà Lan chỉ có một việc là sách cái giỏ tre đi kà kẹ bên cạnh hãy tôi cóán được con nháy nào nó có nhiệm vụ mở nát giỏ cho tôi bỏ vào rồi đầy lại cuối buổi chúng tôi chia đôi số nháy bắt được Hôm nào có con lẻ, con đó thuộc phần Hà Lan. Sự ưu tiên đó mãi mãi sau này vẫn không thay đổi, chẳng hiểu vì sao. ở lớp 3, sao thầy cái, sao những ngày loài đồng bắc nhái, chúng tôi học cô Thu. Cô Thu cử chỉ dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ âu yếm. Chúng tôi rất yêu cô. Cô chỉ có mỗi cách tần khắc nước. Không nào đang dạy, cô cũng than khát nước. Mỗi lần cô Thu than như vậy, cả mọc rừng tai giơ lên. Em cô, em cô, em là cô. Nhà em gần đem đi cho cô. Cả lớp như một bầy ong hò reo giành giật đứa nào cũng muốn được câu side góp nước, được giúp đỡ và làm vui lòng thầy cô, dù là đi bắt nhái cho thầy cải, hay đi rót nước chovarphi thùng. Đối với bọn học trò chúng tôi là một hạnh phúc và là một vinh dự tột bậc. Vì vậy trong lúc giao tay, đứa nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt hồi hộp, miệng cố la thật to để hy vọng làm cô chú ý. Thường thường cô Thung chỉ tôi, đơn giản vì cô hay qua nhà chơi với mẹ tôi. Còn tôi bao giờ được câu sai đi, tôi cũng xin cho hàng Lan đi theo với lý do đường xa. Chúng tôi phải thay phiên nhau bưng nước, đỡ mỗi tay. Mặt vên lên, tôi và Lan hớn hở bước ra khỏi lớp trước những ánh mắt ghen tị của tụi bạn. Và ngay khi vừa đặt chân ra khỏi cổng trường, hai đứa tôi lập tức chạy vù về nhà, miệng thở hồng hộc, áo đẫm mồ hôi. Thỉnh thoảng tái những cú đau điến do vấp phải những mâu đất hay những bụi cỏ mọc sát ven đường. Bao giờ đi lấy nước cho cô Thung chúng tôi cũng chạy vắt dò lên cổ, không làm sao kìm lại được. Bởi vì với một niềm vui rộng lớn trong lòng, làm sao tôi và Hà Lan, hoặc một đứa trẻ nào khác có thể đi khoan thoai, chậm rãi, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra? Chỉ trừ khi từ nhà trở lại trường, với ly nước tràn đầy, lúc nào cũng sóng sánh chực đổ trên tay, tôi mới đến bước một cách thận trọng, gần như rón rán. Hà Lan đi bên cạnh, mắt nhìn chầm chập vào ly nước trong trên, trên tay tôi, cứ chốc chốc lại hỏi, ngạn mỏi tay chưa? Mặc dù nó hỏi, tôi miếm chặt môi không đáp. Tôi biết hể tôi mở miệng, tay tôi sẽ rung lên, và nước tạt ra ngoài. Vì vậy tôi cứ cấm cuối bước. Đến khi Hà Lan hỏi đến lần thứ ba, biết nó đã nóng lòng thay thế tôi lắm rồi, tôi mới đứng lại trao ly nước lúc này chỉ còn độ 2/3 cho nó. Hà Lan mừng lắm. Nó đón ly nước trên tay tôi như đón niềm hạnh phúc lớn lao, mắt sáng ngời. Niềm hạnh phúc đó dọc đường Hà Lan còn làm đổ thêm một ít xuống đất tiếp theo sự phung phí của tôi, trước khi đặt nó lên bàn của cô Thung. Nhưng cô Thung chẳng phàn nàn gì về điều đó. Cô cảm động, bừng ly nước chỉ còn một phần nửa đưa lên miệng uống một mạch. Khi cô đặt cái ly rỗng xuống bàn, cũng là lúc tiếng trống tan trường vang lên. Bao giờ tôi và Lan quay trở lại trường, cũng đúng lúc vào giờ tan học. Điều đó luôn luôn khiến tôi đặc biệt, thích thú. Tôi và Lan càng ngày càng chê thân với nhau. Những năm lớp 4 lớp 5 hai đứa tôi không chỉ cặp kè với nhau trong lớp, mà khi về nhà, tôi và Lan cũng không rời nhau nửa bước. Lúc này tôi đã lớn, được quyền đi xuống chợ một mình hoặc đi lòng bông đâu đó trong làng, mà không cần phải có người lớn đi kèm. Và như không thể khác, tôi thường xuyên xuống chơi nhà Hà Lan. Nhà Hà Lan ở cuối chợ đo đo, trên con đường dẫn đến giếng cây dúi, nhà nó toàn toàn vách tre mái lá, thu xa căn nhà gạch của tôi, nhưng nhà nó mát mẻ hơn nhà tôi nhiều. Phía sau nhà, lũy tre xanh suốt ngày kéo kẹt, và trên ngọn tre cao lũng lẳng những tổ chim trào màu. Gió thổi rì rào qua kẻ lá và không ngừng phát ra những âm điệu du dương và êm ái tuyệt vời. Đằng sau lưỡi tre là cánh đồng rập rần sóng lúa, lúc xanh ngát mạ non, lúc triệu chín bông vàng, mùa cày xới nồng nàng mùi phân bò và mùi đất ải. Trước nhà Hà Lan, có một dàn thiên lý lắm tấm hoa vàng. Đã không biết bao nhiêu lần, tôi và Hạ Lan ngồi dưới bóng mát của dàn thiên lý mơ mộng này, chơi những trò chơi tuổi nhỏ. Với bọn con trai, tôi chơi đánh đáo, bắn vi, đá bóng và những trò rực bắt. Còn với Hà Lan, tôi phải chơi đánh chuyền ô quan nhảy lò cò và những trò con gái khác. Nếu tôi không thế, thì Hà Lan sẽ nghỉ chơi tôi ra. Nó đã dọa tôi một lần rồi, khi tôi có vẻ thợ ơ và nhầm lẫn lung tung khi rải sỏi trong trò chơi ô quan buồn chết được. Ba Hà Lan có đôi mắt tuyệt đẹp. Đó là đôi mắt mà Hà Lan thừa hưởng. Ông chẳng quan tâm gì đến sự có mặt của tôi trong nhà. Đôi mắt của ông thường xuyên hướng lên bầu trời, dỗi theo những tia nắng và những đám mây. Ông nghĩ ngợi về thời tiết và mùa màng. Ông chẳng nghĩ đến tôi. Mẹ Hà Lan lại khác. Bà rất mến tôi và bày tỏ sự quý mến đó bằng cách kẹp rổ vào nách và bắt ghế đứng lên hái hoa thiên lý xuống nấu canh mời tôi ăn. Dĩ nhiên tôi không từ chối. Trong bữa ăn, tôi vừa hút canh xì sụp. Vừa lơ đảng nghe mẹ Hà Lan kể chuyện ông nội tôi đã cứu sống bà trong một cân bệnh thập tử nhất sinh như thế nào. Ông nội tôi hút thúc bắt, đã qua đời lúc tôi mới 3 tuổi. Nhưng mẹ Hà Lan kể về ông nội tôi với giọng điệu như nói về một người còn sống. giọng nói cảm động của mẹ Hà Lan sang lẫn với những tiếng lích chích của bầy chim sâu đang cãi nhau sau hè. Và tôi mừng tượng nghĩ đến ông tôi, một hình ảnh đã xa xăm lắm. Nhưng không phải chỉ có tôi đến chơi nhà Hà Lan, nó cũng hay lên chơi với tôi và chị Quyên. Thời gian này chị Nhường và cô Thịnh không có nhà, trường làng tôi chỉ mở tới lớp 5, lên lớp 6 chị Nhường và cô Thịnh phải ra trường huyện. Bác tôi cho chị Quyên đi học trễ, chị học sau tôi và Hà Lan hai lớp, nhưng điều đó không ngăn cản ba đứa tôi chơi với nhau rất tâm đầu ý hợp. Thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần, chị Nhường và cô Thịnh sách gói về thăm làng. Nhưng điều đó chẳng khiến tôi xúc động chút nào. Chị Nhường và cô Thịnh đã lên lớp 8, từ coi mình là người lớn, đã từ lâu chẳng thèm chơi với bọn nhảy nhép chúng tôi. Trong hai người bạn gái còn lại lúc bấy giờ, tôi thích Hà Lan hơn chị Quyên nhiều. Chị Quyên là đứa gan gốc của làng tôi, như đất đai dưới chân núi Phượng. Chị thừa sức mạnh và nghị lực, ở trường cũng như ở nhà, chị thường xuyên đánh nhau với bọn con trai, và chị luôn luôn thắng. Mặc dù đôi khi sự thắng lợi được đánh dấu bằng những vết bầm trên người chị, thỉnh thoảng vẫn có những xung đột không tên khỏi giữa tôi với chị Quyền. và dĩ nhiên phần thua luôn luôn thuộc về tôi. Kết thúc mỗi trận chiến, hình ảnh cuối cùng bao giờ cũng là tôi nằm bẹp dưới đất, chị Quyên đè lên người, tay chẻ ngang cổ tôi miệng đắc hỏi: "Ngán chịu thua chưa?" Những lúc đó, tôi không có cách nào khác là gật đầu. Vì vậy, bên cạnh chị Quyên Tôi không có dịp chứng tỏ được phần đàn ông của mình, chị con trai hơn tôi nhiều, chị luôn luôn là chị, tôi luôn luôn là em. Với những nắm đấm rắn rỏi của chị, điều đó khó thay đổi được. Quan hệ giữa tôi với Hà Lan hoàn toàn khác, mặc dù đôi lúc hơi bướng bỉnh, Hà Lan bao giờ cũng là một người bạn gái dịu dàng, thậm chí có lúc yếu đuối. Nó cần sự che chở của tôi và tôi rất chịu hạnh về điều đó. Rất nhiều năm về sau này, Tôi chẳng hiểu rằng hồi đó Hà Lan đã đánh thức và làm thỏa mãn trong lòng tôi cái khả năng bảo vệ phá yếu của một người đàn ông 10 tuổi. Điều tôi không tìm thấy cả trong sự cách biệt ủy tác của chị Nhường và cô Thịnh, lẫn trong sức mạnh tự nhiên của chị Quyên. Mẹ tôi lại sinh em gái quá trễ, chẳng được thích sự gì, chỉ tổ làm tôi bực mình vì phải suốt ngày dỗ cho nó thôi khóc nhà, một công việc chán ngấy. chơi, hai đứa tôi thường núu nhau đi lang thang trong chợ. Chúng tôi dạo bước tha thẩn qua các gian hàng, sung sướng ngắm nghía tất cả mọi thứ, sung sướng chỉ trỏ vào các hộp thi màu, những viên bi và những vòng xuyến, sung sướng khoe với nhau những ước mơ của mình, những mơ ước nhỏ nhoi, chân chất và buồn cười. Trước khi ra về, bao giờ tôi và Lang cũng đứng trông chân hàng buổi trước mặt hàng nơi góc chợ. Trên đó bày la liệt những con vật đạnh bằng bột, nhuộm đủ màu sập sở, cũng như các sạp tạp hóa lung linh và bí ẩn. Những con vật lồng lẫy này đã khiến tôi mê mẫn suốt quãng đời thơ ấu. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn còn yêu thích chúng, và mỗi khi tình cờ bắt gặp món đồ chơi tuyệt vời này bày bán đâu đó ở một góc đường, tôi thường mua hàng chục con đem về bày trên bàn và ngắm nghế chúng bằng tất cả lòng say mê và hồi hộp, nỗi nhớ tiếc và buồn rầu biết rằng mình đã ở quá xa sân ga tử nhỏ. Hồi đó chúng tôi không có tiền mua, tôi và Lang chỉ đứng để ngắm nghía cho thỏa thích và nhìn những đứa có tiền mua bằng ánh mắt ao ước và ghen tị. Mỗi khi có một thằng nhóc hoặc một con nhóc nào tiến lại, hiên ngang đặt tờ giấy bạc xuống mẹt để lấy đi một con mèo tam thể hay một con gà trống có chiếc mào đỏ với bộ cánh lòa tôi cảm thấy đau khổ như bị ai cướp mất một cái gì. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng mua được ước mơ của mình, đó là những khi hiếm hoi được mẹ cho tiền, tôi chạy vù xuống nhà Hà Lan, tay nắm tờ bạc thật chặt, lòng cứ nông nốt sợ đến rơi dọc đường. Tôi hấn hở kéo Hà Lan ra chợ, và sau khi chọn lựa và tranh cãi hàng buổi chúng tôi bê về nhà những con vật đẹp đẽ, và lòng đầy hân hoang. Chúng tôi đặt chúng dưới dàn hoa thiên lý, trên mặt đất lốm đốm nắng ấy, tôi và Hà Lan đã nằm bò ra bên nhau. Thận trọng chiêm ngưỡng và đồng nghịch với những con thú non kỳ dị và huyền hoặc như thể vừa bước ra từ những câu chuyện kể của bà tôi không chỉ ở nhà ở trường tôi cũng luôn tìm cách làm vui lòng Hà Lan không hiểu sao ngay từ nhỏ tôi rất sợ những giọt nước mắt tôi sợ nhìn thấy Hà Lan khóc đứng trước nỗi buồn của một người con gái tôi luôn luôn x sớmm và cảm thấy mình có lỗi trong chuyện đó mặc dù nhiều khi nguyên do của nỗi buồn chẳng dính dáng gì đến tôi Bao giờ tôi cũng muốn nhìn thấy Hà Lan cười, tôi muốn nói vơi vẻ suốt ngày, có lẽ vì sự mong mỏi thầm kín đó, tôi không bao giờ từ chối Hà Lan một cái gì. Trường tôi có một cái trống to thật to trên ngoài hiên, giữa lớp 4 và lớp 5. Tiếng trống kêu lớn vang rất xa, mỗi lần gióng lên cả làng đều nghe thấy. Nhờ vậy dù đang mãi chơi hãy nghe tiếng trống đi học đổ hồi, mọi đứa trẻ trong làng đều vội vã ôm cặp đến trường. Tất cả học trò trường tôi đều mới đánh trống. Được cầm lên cây dùi nặng chịch, thẳng tay dán vào mặt trống da bò để nghe âm thanh dội lên. Lan ra xa và ngân nga không dứt đằng sau các lũ tre là niềm mơ ước cháy bỗng của mỗi đứa chúng tôi. Nhưng chỉ có học trò lớp 5 mới được thầy hiệu trưởng giao cho nhiệm vụ đánh trống. Các lớp khác không được rớ vào. Vì vậy, hồi còn ở các lớp dưới, cứ sắp đến giờ ra chơi, tôi và Lan thường rủ nhau xin phép thầy cô đi ra ngoài. Chúng tôi lần mò đến chỗ lớp 5, đứng quanh quẩn trước cửa, chờ cho anh học trò được phân công đánh trống bước ra, hai đứa tôi liền đảo đẻo theo sau, và năn nỉ đến khô nước miếng để xin được đánh kéo Thường thường chúng tôi bị từ chối thẳng thừng, nhưng cũng có khi lời khẩn khoản miếu máu của chúng tôi được chấp nhận. Trong những giây phút hạnh phúc hiếm hoi đó, chúng tôi vô cùng mừng rỡ và nỗi xúc động khiến chân tôi như quyếu lại, đánh dứt một tiếng trống. Anh học trò lớp 5 cực kỳ rộng lượng kia chỉ cái dùi trước mặt tôi. Nè, đánh đi! Không đợi nhắc đến lần thứ hai, tôi vội vã chọc lấy cái dùi nặng y, cố hết sức đánh mạnh vào mặt trống và sướng rêm người khi nghe tiếng trống vang như sóng dưới tay mình. Tôi còn đang nghệt mặt thưởng thức cái âm thanh dùng dằn chưa chịu dứt kia, thì anh học trò lớp 5 đã dục. Đánh một cái nữa, nhanh lên! Lúc đó tôi mới sực tỉnh và vội vàng đưa dùi cho Hà Lan. Mày đánh đi, đánh mạnh vào Hà Lan hí hững cầm lấy cái dùi vào miếng môi đánh thật mạnh Nhưng nó con gái sức yếu Tiếng trống nghe sụi lơ Anh học trò lớp 5 liền dằn lấy cái dùi biểu môi trách Đánh vậy mà cũng đòi đánh Đưa đây tao đánh lại Anh bực bội nền một phát thật lực lên mặt trống rồi cầm dùi bỏ đi một mặt Tôi liếc Hà Lan thấy mặt nó buồn thiêu liền nói Mày đừng lo Mai mốt mày đánh, tao cầm tay cho mày đánh như vậy sẽ mạnh hơn. Nghe tôi nói như vậy, Hà Lang hết buồn ngay, nó nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và nụ cười tươi thật tươi. Cho đến khi lên lớp 5, thì tôi chẳng phải xin xỏ ai, cứ sau đến giờ ra chơi là tôi ra khỏi lớp, giành lấy cây trước những đứa khác. Trống ra chơi 3 tiếng, bao giờ tôi cũng đánh hai tiếng đầu, Hà Lang đánh tiếng chót. Khi Hà Lang đánh, tôi phải cầm tay nó tiếp sức. Chúng tôi còn được đánh cả hội trống tan Trống tan trường đánh xứng tay hơn trống ra chơi, vì được đánh một hồi dài. Trống tan trường đứt khác đánh thì không sao, tiếng trống vang lên xuân sẻ và đều đặn. Nhưng đến khi tôi đánh, lần nào tiếng trống cũng bị ngắt quảng, đó là khi tôi trao dùi cho Hà Lan đánh nốt phần còn lại. Hà Lan thích đánh trống, tôi trở thành tên cướp nhanh nhẹn và hung hãng nhất trong lớp, ít khi nào chiếc dụ trống lọt vào tay đứa khác. Điều đó chỉ xảy ra khi tôi bị ba bốn đứa hùa vào bao vây. Và sau khi liều mình chống trả kịch liệt, tôi thất thế, bị chúng hè nhau vật xuống đất và tước lấy chiếc dùi trên tay. Những lúc đó, tôi đau vì chảy máu mũi thì ít, mà đau vì không đem lại được niềm vui đánh trống cho Hà Lan thì nhiều. Và tôi khẽ liếc Hà Lan bằng ánh mắt ấy nấy sang lẫn buồn rầu. Hà Lan không quan tâm đến nỗi dây dứt của tôi, nó bắt tôi ngồi ngửa mặt lên trời, không được cửa quậy, và giữ tư thế đó thật lâu, còn nó thì chạy đi hái một thứ lá gì đó và nát trong tay rồi nhét vào mũi tôi nó bảo: "Lá này hay lắm, ngàn ngồi yên một lát, mũi ngạn sẽ hết chảy máu liền." "Lá gì vậy?" tôi hỏi. Hà Lang không biết, tôi há hốc miệng. "Không biết sao mày nhét vào mũi tao, lỡ lá dại thì sao?" Hà Lang mỉm cười trấn an tôi. "Không phải lá dại đâu, mỗi lần Hà Lang bị chảy máu cam, mẹ Hà Lang từng hái lá này nhét vào mũi Hà Lang, nhét vào một hồi máu ngừng chảy liền." nghe Hà Lan nói vậy tôi yên tâm ngồi ngữ cổ lên trời và trong khi chờ cho mũi hết chảy máu tôi lặng lẽ ngắm những cánh diều sạch sỡ đang bay lượng trên cao và ngạc nhiên thấy chúng đôi khi thực hiện những cuú lộn nhào ngoạn mục tưởng sắp rơi xuống đất để rồi bất thần V mình lên một cách chiêu hãnh có vẻ như muốn thi tài với những cụm may hồng đang h hờ trôi về phương Nam và càng lúc càng bị hoàng hôn nhuượngm tím nhưng những cảnh tượng đẹp đẽ đó không làm tôi ôi ngoai nổi ấm bức trong lòng Tôi nói với Hà Lang: Ngày mai tao sẽ giành được cái vũ trống cho mày coi. Thôi ngán đừng giành nhau nữa. Hà Lang can tôi: Tao phải giành. Tôi nói giọng cương quyết. Hà Lang nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu. Ngán sẽ đánh nhau đến chảy máu mũi mất. Tôi vẫn bướng bỉnh. Đánh thì đánh chứ sợ gì? Chảy máu mũi thì mày lại hái lá nhét vô mũi tao. Và ngày hôm sau tôi lại đánh nhau thật. Tôi lại chảy máu mũi và Hà Lang lại chữa trị cho tôi. Nhưng lần này tôi chẳng thấy đau, tôi đã giành được dù trống cho Hà Lan. Hồi còn học vỡ lòng, vì binh vật Hà Lan tôi đã hạ gục thằng Hòa, và sau đó tôi đã bị thầy phu phạt đến ngất xỉu giữa sân trường. Tôi tham gia những trận đánh long trời trong vườn ông Củ Hoành để giành lấy cho Hà Lan những cái thị hiếm hoi. Bây giờ để thỏa mãn ý thích của Hà Lan, tôi lại nện nhau nhừ tử vì cái dù trống. Nhưng không phải chỉ có vậy, suốt những tháng năm thơ ấu, đi bên cạnh Hà Lan, Tôi đã biết bao nhiêu lần vào sinh ra thủ,ư người đầy xân tích.